Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Dùng để ngắm sao trời. Khi con đang ngồi, thằng bạn thì đứng canh, tự nhiên nó hút quảng kêu con. tay nó với với, kêu con, đứng lên, Nguyên, Nguyên, take a look. Trong quân đội Mỹ, họ dùng họ để kêu chứ không dùng tên. Họ của con là Nguyễn nên nó kêu là Nguyên, Nguyên, tại nó không phải người Việt mình. Khi mà con nhìn ra xa bằng mắt thường thì thấy có một cái bóng chừng khoảng 300 tới 400 mét cái khoảng cách. Cái bóng nó lướt lướt trên cát mà lạ cái là con không thấy chân của nó. Tuy rằng phần trên nó mặc loại áo cổ truyền của dân nó. Đầu thì quấn khăn màu cát mà nó cứ lướt tới lướt lui. Nó giống như là hơi nước hay sương mù vậy. Mà tụi con hai đứa nhận rõ đó đúng là bóng người. Tại vì tụi con thấy đầy đủ cả tay chân Con thấy lạ lắm Con muốn báo lên cho chỉ huy biết Thì thằng bạn nó lấy cái ống ngắm bằng đêm Kê lên nó nhìn Nó giật mình Nó kéo áo con lại rồi bắt con nhìn vào đó Con lạnh hết sống lưng Khi đưa cái ống ngắm đó lên Thì không thấy nó nữa Nhưng hễ mà nhìn bằng mắt thường Thì thấy nó rõ mồn một Giống như Nó lẫn vào trong bóng đêm Khi mà dòm cái Bằng cái ống nhòm mà nhìn ban đêm vậy Còn cái ống ngắm thường ACOG lên nhìn Thì đúng là nó là người Rồi tụi con hai đứa đổi ống ngắm thân nhiệt đưa lên Thì thấy nó là một cái luồng khói màu trắng Trắng bạch ra Chúng cứ tưởng tượng lúc mà chúng bắt nước thật sôi Rồi mở cái nắp ra thì khói nó bốc lên ngùng ngục Nó y như vậy đó Nhưng mà cái ghê là cái loạt khói này nó có hình người. Nếu đó là người thật thì cái thân nhiệt sẽ hiện ra đủ màu đỏ, xanh hay vàng tùy theo cái nhiệt độ của người đó cỡ nào. Trong khi mọi thứ không có nhiệt thì sẽ là màu xanh. Cái bóng đó nó còn vẫy vẫy tay phía con và thằng bạn. Tụi con đứng trơ trơ vì không biết phải báo lên chỉ huy như thế nào. Nếu nói thật thì biết chắc không ai tin. Rồi cái bóng đó từ từ quay lưng Rồi nó lướt đi xa Đi xa Rồi mất tiêu luôn Theo thị giác của tụi con Hai đứa con nhìn nhau im re được vài phút Rồi bắt đầu cùng phân tích những cái gì mình vừa thấy Cả đêm chỉ ngồi đó nói Canh Và hy vọng là có thể thấy cái gì đó nữa Nhưng từ lúc đó cho tới sáng Thì không có gì xảy ra nữa Hôm sau tụi con có kể lại với một vài đứa Thì có một người ở đây cũng khá lâu, nó nói ở đây không chỉ có tụi con thấy đâu, mà có một số người cũng thấy nữa. Có điều là nó ở đây cũng gần 7 tháng rồi mà nó chưa thấy gì, chỉ nghe những người khác nói lại mà thôi. Thưa chú, câu chuyện đầu tiên con kể là khi ở trạm gác, còn đây là câu chuyện thứ hai. Là lúc mà sư đoàn tụi con đang đi làm nhiệm vụ tại một ngôi làng nhỏ ở một vùng bên Afghanistan. Nói là làng nhưng thật ra nó có nhà. Nó có cái building cao chừng 1-2 tầng. Nói chung thì cũng là một vùng rộng và đông đúc dân cư. Nhiệm vụ hôm đó của tụi con là phải đi quanh tạc cái khu vực đó. Lệnh được đưa ra theo thông tin của Cục Tình Báo là khu vực đó bị Taliban chiếm đóng cách đây vài ngày. Trong đó có người dân vô tội, có người già, có đàn bà và có cả trẻ em. Có thể nói là họ bị tàn sát vì họ đã kháng cự lại Taliban và đưa thông tin cho quân đội Mỹ. Từ căn cứ tụi con đi ra đó là gần một tiếng. Tụi con thực sự đồng bốn bộ binh nên chạy ra đó bằng xe Humvee theo một ngọn. Khi ra tới, tụi con bị nhận quả lực từ Taliban bắn tới tập. Lúc đó thì tất cả phải bắn trả lại, rồi tìm nơi nắp, rồi đáp trả quả lực của địch. Tụi con bắn trả bằng súng M4, súng phóng lựu, súng mái 249 SAW, 240B và AT4, tức là súng chống tăng. Bọn Taliban, tụi nó trốn trong một cái building khá lớn, nó có 3 tầng mà quả lực rất là mạnh. Vì vậy tụi con phải dùng quả lực mạnh hơn để đáp trả hai bên bắn nhau gần nửa tiếng đồng hồ thì có một đội thiết giáp gần đó tới tiếp trợ quả lực nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.